Thâu Thiên Chí Đạo Tập 246 Những lão gia hỏa này phát uy Thật khó được Nghe Đại bằng Tà Vương nói Phương Hành đã kinh hãi như người Không nghĩ tới đám lão gia hỏa này Đại giá tâm lớn như vậy Kỳ kết Chư Thiên Chí Minh Trình hợp thế lực của Thiên Nguyên Đại Lục Cùng chống trọi trận đại kiếp trong U Minh kia Mà mình Thì chính là Minh chủ Chư Thiên Chí Minh Người thực cho rằng Chỉ để chống chọn đại kiếp đơn giản như vậy sao? Thời đại thượng cổ Từng có cổ thiên đình thống ngự Nghìn vạn đạo thống Trên chấn cửu thiên dưới vọng u minh, Uy chấn hoàn vũ Có thể nói là huy hoàng nhất thời Đây là cơ hội duy nhất Vạn năm có gặp Chư thiên tri minh thành lập Kỳ thực là tương đương với hình thức ban đầu của cổ thiên đình Sau khi vượt qua đại kiếp Nếu có thể lưu lại khung xương của chư thiên tri minh Không chừng sẽ có một thiên đình khác quật khởi. Nói cách khác Ai có thể ở trong chư thiên tri minh chiếm cứ vị trí chủ đạo Tương lai sau khi thiên đình dựng lên Liền có hy vọng quật khởi ở thế gian <cười> Thế nhân luôn nói Tòng long chi công Đây mới thực sự là tòng long chi công Đại bằng tà vương nói Bầu không khí ở trong đại sảnh nhất thời trở nên hương trọng khó tả. Cổ thiên đình Phương hành kinh hãi Ngay cả lời cũng không nói được Đối với hắn mà nói Sự tình thượng cổ có mức xa xôi Xa xôi đến mức không chân thực Bất quá sự tình thiên đình hắn lại nghe nói qua Đó là sự tình huy hoàng nhất của giới tu hành lúc trước Dựng lên một vương triều tiên gia Cao cư cửu thiên Thống ngự ức vạn thần dân Ngàn vạn chủng tộc và đạo thống Thế gian bây giờ quốc độ vô số Kỳ thực nói ra là mô phỏng thiên đình năm đó Hoàng đế tự xưng thiên tử Ý nghĩa chính là con trai của thiên đế Thiên đế thống ngự chúng tiền Hoàng đế tự xưng thiên tử Thống ngự chúng sinh thế gian Đế vương nhân gian nói một câu có thể quyết định vinh hoa phú quý của phạm nhân. Thế gia hương suy mà năm đó một đạo pháp kỳ của thiên đế gia có thể quyết định chúng tiên sinh tử, đạo thống hương thịnh và hủy diệt, kia là uy phong bá khí bậc nào. Không bị đại bang tà vương điểm phá điểm này, phân hành còn thực không biết chư thiên tri minh đã có bí ẩn như vậy. Nói cái gì chư thiên tri minh cùng với độ đại kiếp, nhưng đã có những người sớm nghĩ đến mượn công lao của chư thiên tri mình trùng kiến cổ thiên đình sau khi kháng qua đại kiếp liền mượn cơ sở của giá đỡ này xây lại thiên đình thống ngự ngàn vạn chúng điện mới bây giờ đang nghĩ tới cái này còn có chút sớm nhỉ phương hành nửa ngày mới ngưng nhắc nói cảm giác như là ở trong mơ đề nghị này quá không chân thực tựa như là đánh cờ vây chiếm tiền cờ sự tình về sau Ai có thể nói chuẩn? Ai không muốn sớm trôn xuống ám kỷ? Đại thánh sơn lão bạch viên cười ha ha, thở dài. Lần sau khi vượt qua đại kiếp, vận mệnh của thiên nguyên đại lục ai có thể nói trước? Không độ được đại kiếp, trăm họ lầm than. chúng ta tan thành mây khói, tất cả dã tầm tự nhiên dứt theo nước chảy về biển đông. Nhưng nếu vượt qua đại kiếp, thiên nguyên đại lục ngay cả đại thiên thế giới cũng sẽ hình đoán một lần bài tẩy này. Thiên nguyên đại lục chính là tiên hương cổ thiên đình cũng bắt đầu từ thiên nguyên đại lục, bây giờ trăm vạn năm trôi qua, lại quật khởi một thiên đình cũng không phải chuyện không thể nào, <cười> đương nhiên hắn thấp giọng cười một tiếng, tựa hồ mới đào qua bầu không khí ngột ngạt trong sảnh. bây giờ nó cái này xác thực còn sớm, thiên nguyên đại lục phong thiên đại lâu tin tức bên ngoài biết cực ít, vọng luận thiên đình quả thực là có chút hiểm mi cách ngồi đáy giếng, bất quá sau khi ký kết chư thiên trì mình, một số ưu thế trước mắt Lại không thể phủ nhận Tối thiểu nhất sẽ có đến Không đến mức bị người coi là pháo hôi Đi hy sinh không phải sao Nói như vậy Ta còn có thể hiểu được Phương Hành nghe lời này mới thở một hơi Cuối cùng tỉnh thần Thần sắc cổ quá nhìn đại bằng tà vương oán giận nói Lão già ngươi cần chỗ tốt Ta để nói sự tình chỗ tốt Không có việc gì nói cổ thiên đình làm gì Vạn nhất hù dọa tiểu ra thì làm sao bây giờ Lấy gàn chó của ngươi còn có thể hù dọa sao Đại bằng tà vương khinh bị, nửa là nghiêm túc, nửa là trêu chọc ấy. <cười> phương tiểu hiểu có đảm lượng, bản lĩnh cũng không yếu, đáng tiếc cách cục quá nhỏ. Lão ẩu hồ tộc thở ra một tiếng, như ẩn ẩn có chút ám trị. Bất quả mấy người ở trong đại sảnh lại không để ý nàng. Hồ cầm lão nhân cười nói, Tiểu phương hành chỉ cần biết tầm quan trọng của chư thiên tri mình là được. Không có gì ngoài tranh lợi ích, tranh tiên cơ càng quan trọng hơn đã. Bây giờ Trư Thiên Trì Minh xuất hiện chính là ý nguyện của thánh nhân. Bọn họ không muốn tự mình ra mặt tổ kiến Trư Thiên Trì Minh, hẳn là muốn ở trong quá trình này, nhìn xem đến tụ cùng phương nào mới là người có được quyết đoán và đảm được. Hiện tại tiểu Phương Hành ngươi gặp phải khốn cảnh phá cục chính là ở chỗ này, dẫn dắt Trư Thiên Trì Minh, thánh nhân chắc chắn ủng hộ. Phương Hành như có điều suy nghĩ. Hầu cầm Tiền Bối có ý là, nếu ta chừng hợp lực lượng của các đạo thống ký kết Trư Thiên Trì Minh Đạt thành cục diện mà Thánh Nhân hy vọng nhìn thấy Như vậy bọn họ sẽ không bất công Trong chuyện của ta và Phù Diêu Cung Hồ Cầm Lão Nhân trầm mặt nửa ngày Cùng với đám người Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên Và Đại Bàng Tà Vương Trao đổi ánh mắt âm thầm gần đầu Chính là ý này Thế nhưng Này nên làm như thế nào đây Phương Hành giang tay ra cười nói Nói trắng ra là Hiện tại Tiểu Giao hoàn toàn không có đội tình Hay không có chỗ dựa Bà không danh phận ngoại trừ có tiền thì chỉ còn lại bản lĩnh và khuôn mặt tuấn mỹ chỉ dựa vào những vật này đã muốn để các đạo thống quy tâm căn bản không thể nào nha. Thế các tu sĩ kỳ quái nhỉ mình? Phương hành trợn mắt giải thích. Ta cũng là người nghiêm túc đọc sách một tam đấy. Nếu bàn về tài tiền kỳ thực người không chiếm ưu thế. Đại bằng tào vương nói. Bây giờ ưu thế lớn nhất của người chính là nắm giữ cơ duyên ở bát đoạn sơn và bản đảo lâm những tháp bảo tài nguyên kia. Nếu bàn về một người tự nhiên là phú rát thiên hạ nhưng so với nội tình của một đạo thống lại không có ưu thế quá lớn càng quan trọng hơn là tất cả tài nguyên của ngươi đều là tử vật không có hoạt tính nếu muốn dựa vào tiền tài mở đường những số tiền kia kỳ thực không đủ tiêu hào nào giống như là những cổ thế gia kia mấy vạn năm tích lũy kinh doanh nắm giữ vô số nhân mạch tài lộ đây mới thực sự là thứ đáng giá cho nên ngươi muốn cầm tiền nện người là có thể bỏ đi điểm này không những không phải ưu thế của ngươi mà còn là thế yếu Vậy còn nói gì Chư Thiên Chư Minh? Mọi người cùng nhau ăn quả đào đi thôi. Phương Hành phủi tay, định rời đi. <cười> người thực cho rằng đám lão gia hỏa chúng ta thương được là sự tình không có đường ra sao? Đại bằng Tà Vương căn bản không để ý cho hắn nói đùa, rất có ngạc ý nói. Có đường ra. Phương Hành biết bọn họ đến, nói đến trọng điểm, ngầm đầu nhìn đại bằng Tà Vương. Nếu muốn ký kết Chư Thiên Chư Minh thì thực rất đơn giản. Thanh âm của đại băng tà vương không cao, nhưng lại có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Để lợi cho đời, đại nghĩa đi đâu?" Phương hành lập tức dựng lỗ tai lên, thần sắc nghiêm trọng. Đại băng tà vương thấy bộ dáng này của hắn liền nở nụ cười, cảm giác phương pháp kia thế nào? Phương hành suy tư thật lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Lời này quá thâm ảo, đến tận cùng là có ý gì? Đại băng tà vương sạm mặt, ở trong nhem mắt không biết nên nói cái gì. Hồ Cầm đạo Nhân cũng hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Nói đơn giản chút là chia tạo hóa cho chúng sinh, trộm tiền tài của người lợi, mình là tặng Cướp phú tế bần là hiệp, mà đại nghĩa đi đầu chính là chiếm danh Phật, lập xuống đại nguyện. Tốt, tốt, hết thầy đều nghe các người. Phân hành căn bản là lời động não với chuyện này, khoát tay áo, chân thành nói. Ta chỉ có một điều kiện, nói thẳng đi. Các tu sĩ thấy hắn nói như vậy, thì tất cả đều nghiêm túc bất luận các ngươi định làm gì, ta đều đồng ý. Phân hành rất nghiêm túc mở miệng, nhưng tiểu ban của ta nhất định phải nghĩ biện pháp đòi lại. người các tu sĩ đều trầm mặc, hiển nhiên chuyện này có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. lão ầu thanh khâu sơn đã có chút tức không chịu nổi, sự tình đã nói rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn để ý một thị nữa? lúc trước ở trên côn luân sơn, ngươi ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng không chịu tiếp nhận. Bây giờ lại vì một thị nữ dây dưa không dứt sao Trọng điểm không ở chỗ nàng Là thị nữ hay là công chúa Phương hành quay đầu nghiêm túc nói Trọng điểm là ở chỗ Nàng là của ta Bàn đào đại hội Rất nhanh được tổ chức Nhưng khác biệt lúc đầu phương hành thiết lập Chỉ là vì buồn nôn giao trì và phù diêu cung Có một đám lão gia hỏa âm thầm mưu đồ Trận tin yến này khi thế hùng hùng Vậy mà lộ ra khí phách khó tả đầu tiên là bỏ đại kỳ của phương thanh la viết do hồ cầm lão nhân chấp bút viết xuống bốn chữ độ kiếp tiên hội bay bổng giữa không trung trăm dặm có thể thấy được sau đó hồ cầm lão nhân đại bằng tà vương thậm chí các lão tu sĩ liên danh viết thiệp mời phát đi khắp thiên nguyên đại lục ngay cả thánh nhân đạo tràng cũng có thiết mời trong này thậm chí còn bao gồm trung vực cổ thế gia không hề đề cập tới sự tình bàn đào lâm của giao trì chỉ, chỉ chân thành mời các đạo thống thương nghị sự tình độ kiếp thành ý tràn đầy dụng tâm xảo liệu. Sau đó, một pháp trì dùng danh nghĩa kiếp đạo đạo chủ phát ra truyền khắp thiên nhiên đại lục, thân hiểu đại nghĩa. đương nhiên, ở dưới đám người đại bằng tà vương nhất trí giảm đạo lý, phương hành bị ép từ bỏ pháp danh của mình, bởi vì bọn hắn nhất trí nhận định kiếp đạo kia, chữ kiếp này ngũ ý không tốt, hơn nữa đạo thống thiên đạo chủ cũng lộ ra vẻ quá trẻ con, cưỡng ép kiếp đạo đổi thành tuyệt giáo, thống thiên đạo chủ thì đổi thành thông thiên giáo chủ cả thiên đại lục đều căn cứ độ kiếp tiên hội này xuất hiện mà dẫn phát ngàn vạn mạch nước ngầm ngoài dự liệu lại thực có rất nhiều đạo thống ở sau khi nhận được thiệp mời liền chạy tới dù không chạy tới cũng chính thức hồi âm biểu thị sẽ có mặt từ lúc này phương hành mới hiểu được thủ đoạn chân chính của những lão già hỏa kia nếu anh lấy danh nghĩa cá nhân tổ chức xuân trại bàn đào hội chỉ sợ trừ một vài người thân thiết thì đạo thống chân chính sẽ có thực lực tan bàn không tới Đạo thống giảm đắc tội giao trì và phù siêu cùng rất ít. Nhưng nếu dùng danh nghĩa độ kiếp đến đây nghị sự, vậy không có áp lực tâm lý. Đây là đại nghĩa. Ai dám nói này nói kia? Thần châu tuy mạnh, nhưng không phải là siêu quần xuất chúng. Giao trì tuy mạnh, cũng không làm được một tay che trời. Trên đời này có mạnh, tự nhiên cũng có vô số kẻ yếu muốn quật khởi. Mà đám người đại bằng tà vương ý đồ kết chư thiên trì mình là từ những đạo thống trị trung vực thần châu ép không thở nổi nhưng cũng có truyền thừa vạn năm nội tình thâm hậu. Những đạo thống này đã từng có quá khứ huy hoàng và tiên gia công pháp, nhưng mà tài nguyên không đủ, tiên chủng không ra, cho nên nhất thời lộ ra có chút xuống dốc mà thôi. Phá núi ngự lĩnh, trúc thạch làm cung, biên giới ma uyên đã bị khai thác trở thành một dãy cung điện, cũng mấy các tu sĩ đều là người có đại pháp lực, nếu không trong vòng 10 ngày ngắn ngủi muốn hoàn thành công trình lớn như vậy, kia cơ hồ là thiên phương dạng đàm mà trong đoạn thời gian này cũng lần lượt tới mấy chục đạo thống tham dự, bất quá nhiều là nhị lưu thậm chí là tam lưu, một số đạo thống chân chính có nội tình tạm thời còn chưa lộ diện. ở trong mưu đồ của đại bàng tà vương và hồ cầm lão nhân, những đạo thống chân chính kia biết là quan trọng, chủ yếu là chờ bọn hắn. còn nữa thận trọng đề phòng giao trì và thần châu cổ thế gia tác động cũng cực kỳ trọng yếu. bất quá còn tốt, thần châu cổ thế gia thậm chí là giao trì hình như là cũng biết phương hành ném bàn đào lâm vào bách đoạn sơn có pháp tắc huyền vực, phù đô đại trận phòng thủ, bọn họ không nghĩ ra biện pháp gì ứng đối, cho nên chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngược lại, để một số đạo thống lo lắng đại chiến nào cũng có thể sẽ bộc phát, cho nên một mực ở trong trạng thái quan sát nhẹ nhàng thở ra, đến tham dự càng nhiều. Thần Châu ngự linh tông tới, Bắc Hải thiết kiếm môn tới, Nam vực phiêu vân tán nhân tới, trước về đạo sơn ngoài độ kiếp vùng đám người phương hành đang tiếp đái đạo thống và chân nhân tán tu đến tham dự. Anh mặc nghiêm chỉnh đại bằng tà vương, hồ cầm lão nhân, đại thánh sơn lão bạch miện, thanh khâu sơn lão ầu, đời mặc pháp bảo khí cơ lưu chuyển quanh người tinh khí hiển hóa, khí như là mây trôi, phiêu phiêu, rụng tiền, phong phạm đại tu hiển lộ không thể nghi ngờ. Phương hành cũng phù thêm hấp giáp, áo toàn màu đỏ bị gió thổi lên, lộ ra uy nghiêm, trước này chưa từng có, chỉ tiếc biểu lộ trên mặt lại vừa buồn vừa khổ, lại vô vị. Thì thoảng gãi gãi đỗ tài Nếu không phải là bị đại bằng tà vương và hồ cầm đảo nhân kẹp ở giữa Chăm chú nhìn Đoán chừng đã sớm trận đi chơi rồi Đều là chút tiểu môn tiểu phái Ngay cả đánh cướp cũng không có hứng Ta đường đường là thông thiên giáo chủ Tại sao lại phải ở chỗ này trông coi Phương hành không vui Nhỏ giọng thì thầm Bộ đến một cái đạo thống Đám người đại bằng tà vương sắc khuôn mặt tươi cười Tiến đến nói Mời vào hậu sơn nghỉ ngơi mà phương hành là chủ nhân độ kiếp tiền hội, kiệt giáo thông thiên giáo chủ, không thể không tươi cười, cực kỳ không tình nguyện nói. chào mừng. hoặc là người trốn ở trên núi trông hải tử, tới thì phải đầu có đầu có đuôi. chủ nhân đón khách, đón một nửa đã chạy tính là chuyện gì xảy ra? ánh mắt của đại bằng tào vương nhìn đạo thống ở dưới núi, ở trên mặt đã bất động thanh sắc nói phương hành. người thì biết cái gì chưa? hiện tại trên núi rất đáng sợ, hai nữ nhân kia. Thời một người đều rất tốt, nhưng mà thời điểm ở chung với nhau sẽ rất là đáng sợ. Đều không có nói chuyện, ánh mắt lạnh buốt nhìn như thành kiếm vậy. Tiều gia ở cùng với các nàng căn bản là không sống được, còn không bằng các nàng đánh ta một trầu. Như vậy tất thằng thánh thu thập hai người bọn họ, còn dáng vẻ kia thậm chí là làm một trong người ta nhức đầu. Xuân thành bồn dầu chính là bởi vì hậu sơn không sống được mới ra ngoài làm chính sự. Lúc đầu nghe đó trong nữ và sờ từ hắn còn rất vui, một cái là dâu cả, một là vợ bé, còn có một khuê nữ. Làm gì cũng nên để cho Phương Đại gia hưởng thụ niềm vui gia đình. Kết quả ngược lại tốt rồi. Thời điểm hai nữ nhân ở cùng nhau, bầu không khí quỷ dị đáng sợ, không tranh cãi cũng không đánh nhau, chỉ là ánh mắt kia làm cho Phương Hành run rẩy, cả người không được tự nhiên, một thời cũng không sống được. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, dâu cả và dâu nhỏ trong miệng của Phương Hành là theo tuổi tác tính toán, lại không phải là thực phân ra thân phận cao thấp, hơn nữa hắn cũng không muốn phân ra, vấn đề này không giải quyết được. Bầu không khí quỷ dị kia, đoán chừng vẫn sẽ tiếp tục. <cười> người tu hành thọ nguyên đâu dài? Lựa chọn đạo lữ là việc lớn. Nếu như đã xử lý không tốt, sẽ là mấy ngàn năm buồn giàu. Người nhanh nghĩ phương pháp mà xử lý đi. Nếu không ta đoán chừng về sau, người nghe cả một ngày tốt lành cũng không có được Đại bằng Tà Vương cười trên nỗi đau của người khác dạy dỗ Nói như người có nhiều kinh nghiệm lắm vậy. Lão độc thần phân hành trận mắt trường đại bằng Tà Vương, làm cho lão đầu kia tức giận đến kém chút nữa động thủ Ba vị đạo trù bồng lai. Ba vị đạo trù bồng lai, phương trượng, doanh châu Tây. Đang nhỏ giọng tranh cãi, chợt nghe dưới núi truyền đến một tiếng hù to. Đám người đại bằng Tà Vương đều mừng rỡ. Những lão gia hòa này rút cục chịu lộ diện rồi. Mấy ngày nay tiếp đãi đều là đạo trù hoặc là chân truyền của một số tiểu đạo thống. Đại đạo thống lại một bực đang quan sát. Mấy người bọn họ cũng có chút nóng lòng Dù sao nếu muốn tổ chức độ kiếp tiền hội Thậm chí lại dựng lên trư thiên tri minh ra vào những tiểu đạo thống truyền thừa nhiều nhất mấy trăm Hơn ngàn năm Là không thể nào Tất nhiên là có những đạo thống truyền thừa Cổ lão già nhập mới được Khó khăn chờ thêm đến hôm nay Rốt cuộc đại được bồng lai tan đảo Ba đạo này truyền thừa vạn năm Đã từng huy hoàng nhất thời Danh phận thực không bình thường Ba vị đạo hiểu đại giá Quảng Lâm May mắn quá thầy Hồ cầm đạo nhân mỉm cười, nhanh đón tiếp lấy, xa xa chắp tay thở dài. Đạo hữu khách khí, thân là một phần tử của thiên nguyên đại lục, đại kiếp sắp tới, sao có dũng khí không đếm chìa tới? Xa xa, ba vị tu sĩ tay áo bồng bềnh chạy tới, đều là nguyên anh cảnh. Có một cái là tăng nhân thân hình cao lớn, một là đạo, đạo nhân vóc người cao gầy, cái cuối cùng là một mỹ phụ, chính là đạo chủ bồng lai, phương trưởng doanh châu, mà sau lưng của bọn họ. Còn theo một người trẻ tuổi Lại là chân truyền đại đệ tử Đi tới ở trước núi Ba người trẻ tuổi hành lễ Nhưng mà ánh mắt không nhịn được Nhìn về phía phương hành Có chút cổ quái Vì sao ba chân truyền kia Dùng các loại ánh mắt này nhìn ngươi Đại bằng tà vương cũng phát hiện không đúng Truyền âm hỏi Phương hành cười ha hà Truyền âm trả lời Trước kia ở bách đoạn sơn Kém chút đánh ba người bọn hắn. Đại bằng tà vương lập tức hết chỗ nói rồi Tịnh thổ cổ tộc oa thần tộc tộc trưởng tới. Tịnh thổ cổ tộc thái ách tộc đại trưởng lão tới. Tịnh thổ cổ tộc thần tử đại hoang tộc tới. Hồ cầm lão nhân vừa dẫn đạo chủ đào bồng lai tam đảo vào hậu sân nghỉ ngơi liền nghe được ở phía dưới có âm thanh truyền tới. Người tịnh thổ cũng tới. Tốt. Đại bằng tà vương giật mình, sau đó lộ ra vui, nhanh chân ngưng đón. Mặc dù mai châu và thành châu chênh chỉnh nhiều năm nhưng mà đại kiếp vù xuống, hận ý truyền thừa vạn năm kia đã tạm thời bị gác qua một bên. bây giờ tịnh thổ chính là một thế lực lớn, ngay cả giao trì lúc ấy tổ chức tiền hội cũng phải trịnh trọng đối đãi tịnh thổ cổ tộc như là một đại tạo thống. bọn họ đến tham dự độ kiếp tiền hội, tự nhiên có thể ảnh hưởng đại cục. không bao lâu, ba vị chủ sự dẫn mấy người lên núi khách khí hành lễ, sau đó vào núi. bất quá ở trong nhóm người này, ánh mắt đại đa số người đều hiếu kỳ nhìn phương hành, nhất là thần nữ oa nữ tộc đi theo sau lưng của tộc trưởng, người khoác kim lần, kim quang như ẩn như hiện, nhìn cũ không tục, nhưng mà ánh mắt nhìn phương hành luôn có vẻ hơi cổ quái, cực kỳ phức tạp. Ha <cười> ha, ta đánh qua nào? Thấy đại thánh sơn lão bạch viên quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, phương hành bình tĩnh giải thích. Thần châu bắc vực, thần nữ âm linh đạo trà trà tiên tử tới. Lúc này ở dưới núi lại truyền tới thanh âm, lại là một đại đạo thông tới. Cô nhận sơn bằng ngũ đập tức truyền đốn y phục. Ninh đón tiếp lấy. Hiện tại âm linh đạo đã không như lúc trước. Từ khi phong thiện đình bị đoạt, thần châu bắc vực hoàn toàn đại loạn. Thần dương đạo vốn là mạnh nhất ở trong bắc tam đạo đã xuống dốc. Phù khí đạo trực tiếp xóa tên, chỉ còn có âm linh đạo quật khởi. Bây giờ đã sắp trở thành đạo thống chí cao độc lập với bắc vực, không thể khinh thường. Phương đạo hữu lại gặp mặt rồi. Dưới núi, mấy vị trường lão khí tức cường đại vây quanh một nữ tử thần sắc không bằng danh lợi đi tới. Nữ từ kia xinh đẹp như hoa Khí chất thành nhã Tuy không có giá đỡ Nhưng khí chất ở trên người Không ai dám xem thường Đi lên núi Khẽ mỉm cười thi lễ với Phương Hạnh Ha ha Trà trà tiên tử Càng ngày càng tươi ngon mọng nước Phương Hạnh nhìn cô đương nhà người ta thi lễ Cũng chỉ có thể cười lên lớn tiếng hoàn lễ Còn khen nàng một câu Bất quá cái câu tán giường kia Nghe như là thế nào cũng giống như là Lưu Manh đang đùa dẫn vậy Mấy vị trường lão phía sau trà trà tiên tử Sắc mặt không vui. Nhưng mà trà trà tiên tử không thèm để ý Che miệng cười một tiếng Nhìn Phương Hành đánh giá vài lần cười nói Hôm nay Phương Đạo hữu cũng khí phú hiền ngang Đúng thế Xưa này đã như vậy Phương Hành cười lớn thì lại đi qua Bằng ngũ đưa bọn họ vào hậu sơn Cái này lại có giao tình Đại Thánh Sơn bạch Lão Bạch Viên Có ý nở đụ cười nhạo bắn Phương Hành <cười> Thì cùng với đàn đã làm qua giao dịch. Phương hành trả lời không khỏi đắc ý Nghĩ thầm tiểu ra cũng tường giao khắp thiên hạ chứ Linh Sơn thủ tọa đồ linh đại sư tới Đang lúc náo nhiệt Giờ núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng Báo cửa Lập tức dẫn tới tứ phương vận động Người người đều rưỡi đầu nhìn xem Linh Sơn thủ tọa là cao nhân thế gian ít có Thần thông quảng đại Lại nhiều năm ẩn thân trong Linh Sơn tự tiềm tu Bình thường khó mà gặp một lần Ngay cả giao trì tiên hội cũng không xuất hiện Ai cũng không nghĩ tới Độ kiếp tiên hội này Lại dẫn động vị cao nhân Làm cho bọn hắn chấn kỳ Phương Tiểu Hiểu Theo ta xuống núi đón khách quỷ Đại Thánh Sơn Lão Bạch Viên Cùng với đáo ẩu thanh khâu Sơn thần sắc tràng nghiêm Trình lý y phục Muốn cùng một chỗ xuống núi nghênh đón Nhưng nhìn lại Phương Hành chẳng những không có ý tứ xuống núi Ngược lại còn co cẳng bỏ chạy Làm cho mấy người kia dưỡng sở Quyết không thể nhận ta trộm đồ vật qua của bọn họ Theo Linh Sơn Thủ Tọa dẫn đầu Tiểu Nhục Hòa Thượng, cùng với ba sáu vị Kim Thần La Hán Hiện Thần, lực ảnh hưởng của Độ Kiếp Tiên Hội nhất thời tăng vọt. Rất nhiều đạo thống đang ngắm nhìn nhau nhau chạy tới, dùng danh nghĩa thương thảo đại sự Độ Kiếp chạy đến Mạo Uyển. So với mấy ngày trước leo cao vài người khác nhau rất lớn, chân chính có mấy phần tiên gia khí tượng, phẩm cấp Tiên Hội bậc này nhìn chính là thân phận và địa vị của người tham dự hội nghị, cùng thời gian đạo thống truyền thừa càng thêm nhiều nhân vật lợi hại hiện thân. Hàm kim sẽ càng cao, phẩm cấp cũng càng cao, có thể hấp dẫn nhiều đạo thống các vị đại nhân vật đến đây. Từ một điểm này đã nói, thời cơ linh sơn tự xuất hiện tuyệt không thể tả. Đám người đại bằng Tà Vương, bởi vì linh sơn tự thủ tọa xuất hiện mà hưng phấn không thôi. Ở trên núi chỉ có phương hành là chủ nhân danh danh nghĩa của một đường trốn tránh đinh, linh sơn thủ tọa chạy trốn tới một ngọn núi khác đứng ở xa. Thấy thần sắc hòa thượng mập kia bình thường, không có ý tứ vừa lên núi lại muốn tìm mình đòi tăng vật thì mới thoáng yên tâm lại. bất quá vô luận như thế nào, thì cũng không chịu tiến đến bài kiến. ngay cả linh sơn tự cũng xuất hiện, thật khó được. độ kiếp tiên hội này nguyên bản là chuyện thiếu lâm, ai ngờ ngay cả linh sơn tự thủ tọa cũng đích thân tới. lần này có trò hay để nhìn rồi, cũng không biết là chắc còn bao nhiêu đạo thống phái người đến. tần nghĩ sao gì, sẽ ngồi không yên, là nói vì sao bọn họ một mực không có đến. nghe nói phù diêu cung thiếu tư đồ sắp xuất quan đại khái là chờ thiếu tư đồ xuất quan mới đánh đập. ở dưới chân núi đã tụ họp vô số tán tu, đây là cái loại người nghe tin tức hành động. nơi nào có sự kiện lớn phát sinh thì bọn họ chạy tới tìm kiếm cơ duyên. lúc đầu bọn họ thấy bản ban đào đại hội này liền cực kỳ hưng phấn, từng cái đuổi đến đấy lòng. mà lúc đầu phương hành bày yến kỳ thực cũng là nhắm vào bọn hắn. chẳng qua hiện nay độ kiếp tiên hội tổ chức càng trang nghiêm, những tán tu không có đủ về. Nội tình và thân phận kia đã không có tư cách tiến vào độ kiếp tiền hội, chỉ có thể lưu ở trên núi xem tiễn. Bạch Ngọc Kinh trạm tà lưu chủ tới, Phụng Thiên Đạo chân truyền đại đệ tử tới, Thiên Cơ cung tiểu thiên sư Ngọc ki tử tới, Thiên Nhất cung cung chủ đạo vô nhai tới. Cũng không lâu lắm, lại lần lượt có mấy đạo đại thống hiện thân, đưa tiệp mời, sau đó do người ở dưới chân núi báo, cao giọng hô lên. Những người này có thật nhiều đã sớm tới. Nhưng không hiện thân mà thôi, thằng đến Đinh Sơn thủ tọa liên núi thì mới hiện thân đi ra đưa bài tiếp. Mà theo bọn hắn xuất hiện, đám tán tu ở xung quanh cũng thu hồi ngữ điệu trêu chọc độ kiếp tiền hội, thậm chí ngay cả tiếng nghị luận cũng trở nên rất thấp, cơ hồ không người nào dám tới gần một bước. Bạch Ngọc Kinh Trạm tà lâu trụ Phương Thanh Lạ canh giữ ở Sơn Môn nên đón khách quý và nghe được danh hào của Bạch Ngọc Kinh Trạm tà lâu Chủ, lại giật nảy mình. Nó biết sư phụ mình trước mấy ngày vừa vừa đi Bạch Ngọc Kinh, hố ba bạn vò rượu trở về. hơn nỗi Bạch Ngọc Kinh từ trước tới nay, cùng với giao trì giao hảo, giao trì tiên hội dùng tiền nhưỡng, thì cũng có hơn phân nửa là từ Bạch Ngọc Kinh cung cấp. mặt tràm tà lâu chủ càng là thực lực mạnh nhất trong Bạch Ngọc Kinh, còn từng vị này đến là tìm phiền toái Bất quá vượt qua do liệu dữ liệu của nó. Sau khi vị tràm tà lâu chủ kia hiện thân, thần sắc ngương trọng, trước đi tới ở bên cạnh Phương Thành Nà, Nhìn lão nho sinh đang cầm bút lồng ghi chấp Danh tính của khách quý thì lễ Vậy mà không có chút thật để Khách khách khí khí nộp thiếp mời Sau đó ở dưới hồ cầm lão nhân tự mình đi ra nghênh tiếp Cùng những người khác để nối Lão ra hòa Người nhìn sư phụ tạo uy phòng không Người châu hắn lăn đổi ngay cả lâu trù của Bạch Ngọc Kinh cũng khách khí với người Phương Thanh La nhẹ nhàng thở ra Cảm thấy hương phấn Thờ dịp không người đấy Dần dần đáp ý nói với lão nho sinh <cười> sát thực có mấy phần phong thái lão phù nằm đó. Lão nho sinh từ chối cho ý kiến, chậm rãi viết tên của lâu chủ bạch ngọc kinh nhàn nhạt trả lời. À, đây là thổi như vậy, không sợ đặt trời sao? Phương thành lá khinh bị nhìn lão nho sinh một chút, lấy lại, thấy lại có người tới, lập tức hấp tấp mình đón Phương sư đệ thật uy phong. ở cửa trại tới một nhóm người, cầm đầu là một mập mạp mặc áo lam Sau lưng thì theo mấy vị đại tử mặc áo da thú Và có một tiểu cô nương hồng y Những người này tu vi không cao Mập mạp áo lăm Chỉ vừa tới bên giới kim đan cảnh Ngược lại là tiểu cô nương hồng y kia Đã là kim đan cảnh Đặt ở bình thường thì cũng coi là một thiên kiêu Làm cho người ta ghé mắt Chẳng qua hiện nay tiên hội sắp tới Xung quanh không biết hội tụ bao nhiêu thần tử Chút tu vi ấy của nàng thật không đủ để thò đầu ra Lúc đầu đám người này Chỉ đứng ở bên cạnh Các tán tu chân áo nhiệt Không tính đổi mật Nhưng mà lúc này lại y lên, mập bạp áo lam kia nhìn kỳ lên thì lễ. Vị này, Phương Thành là thấy mập bạp áo lam, nao nao, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Các người là cũng tới tham gia tiên hội à? Mập bạp áo lam giật mình, cười bồi nói. À, chúng ta là đến tìm... Phương Thành Đà hát khát cười quá chị nói. Đưa thiệp mời đây. Mập bạp áo lam cười khổ nói. À, không có thiệp mời. Phương Thành là lật lên bản nhãn không có thiệp mời, bằng hữu người tu hành ở nơi nào? mập mạp áo làm nói, à, cái này nam chiêm bộ châu bột hải quốc bắt thú tông, phương thành nàng hất lời hắn, chưa nghe nói qua, thế có chỗ tốt cho ta không? lúc này mập mạp áo làm thật là bối rối, nửa ngày sau mới nói, à, không có. phương thành nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn, độ kiếp tiên hội là đùa dỡn sao? Người tới tham dự, ai không phải là đại tu sĩ một phương Vị huynh đại này không có thiệp mời Đã nói không ở trong danh sách mời của sư phụ ta Đạo thống cũng không biết là tông môn cừu lưu nào Này không có quan trọng Nhưng mà mấu chốt Là ngươi như cả chỗ tốt cho đại đệ tử của thông thiên giáo chủ cũng chẳng có Có thể nói là vừa yếu, vừa nghèo Và không có danh phận Lại dám tới tham gia tiên hội sau Về nhà hào hào tu luyện đi Mập mạp áo làm, nghe thì trực tiếp ngây dạy Các đệ tử bên cạnh hắn thì thần sắc xấu hổ đến cực điểm Bọn họ thấy khí thế của độ kiếp tiền hội Vốn có chút nhát gan Lúc này lại bị Phương Thanh La dĩa cợt Mặt mũi càng tràn đầy đỏ bừng Tiếng thối lưỡng nàn Nhưng những tu sĩ ở xung quanh xem láo nhiệt thấy vậy Không khỏi cười vang Để cho bọn họ càng thêm xấu hổ không chịu nổi Lúc này Tiểu quân đương hồng y tức không nhịn nổi Vọt lên quát Bảo Phương Hành đi ra Phương Thanh La trận trắng mắt nói hừ sư phụ đang bận Nào mà có thời gian đi gặp các ngươi Tiểu cô nương tức giận nói Ngươi nói với hắn ta tới Hắn sẽ đi ra Phương Thanh La lắc đầu Ngươi cho rằng ngươi là thần tài sao Tiểu cô nương bị con lửa kia mắng hốc bắt đỏ lên Xung quanh càng cười vang một mạch. Ngược lại là Phương Thanh La Thấy cái bộ dáng này của nàng Đã có chút sợ Tặc Mi thử nhãn đánh giá xung quanh Đang muốn tìm biện pháp để bọn hắn đi vào Lại nghe có người ngạc nhiên kêu lớn lên Chưa cho huynh trong đời rồi. Phương Thành La bị hồ kẹp đuôi, quay đầu muốn chạy, nhưng không trung có một đạo khí cơ kinh người giáng xuống, làm cho nó ngay cả động cũng không dám động. Sau đó một người rơi vào sau lưng nó, một cước đá bật trên mông, đá nó bay ra xa mấy chục trượng, giáng ở trên vách đá, nửa ngày mới tụt xuống, không nhúc nhích, lẻ lưỡi nằm trên mặt đất giả chết. Mà người từ trên không giáng xuống kia, người mặc hắc giáp, áo choàng màu son, khuôn mặt là ý cười, không phải là Phương Hành kỳ lã. <cười> ta tính các người mấy ngày này sẽ tới May mắn xuống nước nhìn Thông thiên giáo chủ phương hành Cười lớn đi lên trước Dùng sức ôm mập mạp áo làm một cái Sau đó nhìn tiểu nữ hài hồng y Người xung quanh cười vang Cũng đột nhiên ngừng lại Bị cái hù không dám thở mạnh Bây giờ thông thiên giáo chủ là thanh danh bậc nào Thân phận cỡ nào chứ Vừa rồi Linh Sơn thủ tọa giá lầm Cũng không có tự mình ra ngành tiếp Làm sao lúc này lại tự xuống núi đón mấy giã tu Không biết ở trong góc nào chui ra? Hơn nữa nhìn hắn đáp con đùa kia một cước là có thể thấy được nhiệt tình không phải là bộ, kia là trong lòng vừa giận lại vừa hưng phấn, những người này đến tụ cùng lại. Phương sư đệ ta mặc mặc áo làm tự nhiên chính là dư tạm lỡng, lúc này hắn cũng kích động có chút không thể tự kiềm chế, bị Phương Hành ôm một hồi, cả thân thể cứng đờ, bây giờ ở trước mặt Phương Hành đã cảm thấy có chút tự ti mặt càng, càng nhiều hơn đạt thụ sủng nhược hình, miệng há nửa ngày mới lắp bắp lắp bắp nói một câu, "Ờ, ta Ờ, ta thực sự là họ dư, ta một mực nhớ kỹ là họ trư nha. phương hành cười to, lại chỉ kỳ lân nằm ở dưới đất giả chết, giải thích nói, con lừa kia kỳ thực là năm đó người đưa ta, hiện tại tu thành yêu quái, đoán chừng còn nhớ mối thù trước kia của các người sai phạt nó, cố ý trả thù đấy. các người yên tâm, ta tuyệt đối không giải thả cái tiên vương bát đà này, phạt nó ba ngày, không được dùng bốn bóng bước đi, hai cái bóng trước cũng có dũng khí rơi xuống đất, ta liền chặt nướng ăn. Là con lừa kia Dù tạm lưỡng và ứng xào xào nghe Thì cũng có chút chấn kinh Còn họ nghe qua đại đệ tử của Phương Hành Có người nói là con lừa Có người nói là Kỳ Lân Lại chưa nghe qua Nguyên lai cái tên này là con lừa năm đó Từ bột Hải Quốc đi ra <cười> à, Chỉ đùa một chút thôi mà Phương Thành là thích Phương Hành Không có tức giận đến trực tiếp làm thịt mình Thì đã không giả chết nữa Hai cái móng sau chạm đất Nhún đầy chạy tới ân cần, Cái đuôi lắc lắc nhanh đến không rõ lắm đầu thì cọ sát ngực của dư tam lưỡng, phương sư đệ, đây thật là dư tam lưỡng được phương hành dắt bay lên núi, nhìn thấy khí tượng xung quanh vẫn có chút chấn tình, nhưng phương hành cười phá điền, nói cái kia làm gì, ta có bàn đào ăn, còn có thể thiếu phần của ngươi sao? độ kiếp tiên hội càng long trọng, theo các đạo thống phủ xuống đã khiến cho trận độ kiếp tiên hội này lúc đầu danh bất chính, nguồn bất thuận, bị người coi là trò cười. Lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn Hôm nay bốn trâu, nghìn vạn đạo thống Chỉ có trung vực cổ thế gia và tiểu tiên giới gần đây Mới trở về thiên nguyên đại lục Không có người tới Đạo thống còn lại, hoặc nhiều hoặc ít Đều biểu thị ra thành ý Thành ý nhiều thì đạo, đạo chủ đích thần đến Ít cũng là thần tử hoặc là chân truyền đại đệ tử Mà chỉ cần bọn họ ở độ kiếp tiên hội lộ mặt lưu danh Không thể nghi ngờ là một loại thái độ công nhận ở bên ngoài Loại thái độ này chính là căn cư của chư thiên chi mình đám người đại bằng tà vương cảm thấy rất vui mừng. bây giờ cục diện này còn tốt hơn bọn hắn tưởng tượng. loại gừ loại trừ linh sơn thủ tọa tự mình đá lầm, thiên cơ cung và phụng thiên đạo đều phái người tới, cũng là một kinh hỉ để bọn hắn ngoài ý muốn. ngược lại là phương hành tính tình không thích xã giao, với hắn mà nói những đạo thống này tới còn kém xa chư sư huynh và ứng sao xảo. hào hứng mang theo hai người lên núi, an trí dự tám lớn ở trong một cung điện hoa lệ, sau đó có một chút vui vẻ đáp. Đánh giá ứng xào xào Thấy tiểu cô nương kia gặp được mình vừa mừng lại vợ ngượng ngùng Thì càng thêm ưa thích Dù sao cũng đã bái đường Thành vợ của mình Mạnh hơn hai số nữ nhân kia nhiều Cuối cùng đã tới một ngày Để cho ta thuận mắt Phương Hành vô cùng vui mừng vừa nhìn ứng xào xào vừa khen Trưởng công chúa và sở từ muội muội Cũng ở đây đi Ta phải đi tiếp các nàng Ứng xào xào nhớ tới chuyện này Tăng thêm bị Phương Hành khen không có ý tứ Nhẹ nhàng chạy đi đúng đúng đúng để cho các nàng xem kỹ hào hào học một chút phương hành đại hỉ Dắt tay ứng xào xào đến hậu sơn hắn quyết định đi nói với lòng nữ và sở từ mỗi ngày mắt lớn chừng mắt nhỏ làm cho cả người mình không được tự nhiên một tiếng muốn làm vợ của mình phải học xào xào ngoan ngoãn nghe lời bất quá một màn kế tiếp để hắn chuyện đề hết chỗ nói lòng nữ tỉ tỉ hiu lễ sở từ muội muội hiu lễ ứng xào xào vừa nhu thuận vừa ngượng ngùng đi theo hắn gặp long nữ và sở từ không khỏi cười khanh khách tiến lên hành lễ xác thực vừa nghe lời lại ổn đủ vị này là sào sào mỗi mũi, mũi. long nữ hơi kinh ngạc nhẹ nhàng tiến lên đáp ứng sào sào vừa đại khí lại biết lễ nghi sào sào rút cục tới rồi sở từ mừng rõ tiến lên đón nắm tay ứng sào sào vui vẻ mừng tuyệt đối không phải là giả mạo đúng nha dư sưu huynh đưa ta từ một hải quốc tới tìm hắn ứng sào sào cười trả lời sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Hành, lòng nữ và sờ từ cũng nhìn Phương Hành, ánh mắt có chút cổ quái. nhất thời trong sân không người nói chuyện, bầu không khí hơi có chút biến hóa. Phương Hành cười nầy ngô, sau đó cười một nửa liền không cười tiếp được nữa, ngơ ngác nhìn ba nữ nhân. bốn người mắt lớn từ mắt nhỏ, mơ hồ cảm thấy trong sảnh hình như có âm phong thổi qua. ta có việc ta ta đi trước, Phương Hành run run xám xịt ra đại sảnh. Chỉ cảm thấy trên người đã nổi cả da gà Thời gian này quả không nổi rồi Hắn tức giận mất bình Nghĩ thầm cô dâu nhỏ thật tốt Sao lại vào đại sản cái liền thay đổi chứ Lúc này mới là ba cái Đã khó giải quyết như vậy Lúc trước nếu thực nghe thầm nhất thúc Lấy 10 người Vậy thì làm sao có thể sống Sao lại sống không nổi Lúc này ở không trung truyền đến thành âm phương hành giật mình Ngần đầu nhìn Chỉ thấy ở trên trời phía đông Đang có một tiểu tháp bay xa xa. Hơn nữa, năm từ trên tháp dáng người thon dài. Áo trắng tóc, tóc trắng. Tuần Mỹ giống như là chiếc tiền. Vừa thấy không khỏi hưng phấn lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Không phải là thập nhất thúc bạch thiên trượng thì là ai? Lúc ở Côn Luân Sơn, hắn và Phương Hành đã hẹn đến thần châu Nam vượt gặp nhau. Lại không nghĩ rằng tới muộn như vậy. Thập nhất thúc, sao hiện tại mới tới? Phương Hành đại hỉ hưng phấn gần đó Ở giữa có việc trọng trẻ mấy ngày bạch thiên trượng cười khen khách đánh giá phương hành ánh mắt cũng có chút tình gì lúc này phương hành hiện lộ ra tự nhiên là tu vi chân chính chỉ là kim đan khi tức lại nặng nề hơn nguyên anh ẩn ẩn có một loại cảm giác bước lên đại đạo tiềm lực vô tận càng mấu chút là người hiểu rõ nội tình quán đều biết chỉ cần hắn muốn có thể tùy thời hóa ra một phân thân gần như là thu đế anh viên mãn phần thực lực này sớm sẽ siêu việt cảnh giới lúc đó ở côn luân sơn Phương Hành đã nói qua lá bài tề của mình, chỉ bất quá cho tới hôm nay, Bạch Thiên trưởng với nghiêm túc rõ xét. Người bây giờ có thể tùy thời kết anh không? Đánh giá một phen, Bạch Thiên Trượng bỗng nhìn mở miệng hỏi. Kết anh không có, bất quá ta không muốn hiện tại kết anh. Phương Hành cười hắc hắc thấp giọng trả lời. Là sợ sau khi kết anh liền không thể vào huyền vực sao? Bạch Thiên Trượng có chút tò mò nhìn hắn. Ta là sợ sau khi kết anh. Lão thiền sẽ dùng xét đánh ta Kéo dài không được nữa Ta đã nghe nói Ở trên phù dâu cung Mới ngày nay tử vân ngưng tụ Tiên khí mở mịt Chắc là ngày thiếu thư đồ xuất quan tới gần Người này kỳ tài ngút trời Lại có đội tình mấy vạn năm của giao trì hội tụ Thánh nhân tự mình chỉ điểm Một khi xuất quan Tất nhiên là tiên anh Mà đến lúc đó Mối nhục của giao trì Hắn chắc không ngồi yên không lý đến Bây giờ đại kiếp sắp tới Thánh nhân không đành lòng ngồi nhìn thiên nguyên đại lục đại loạn Cho nên đạo thống chỉ tranh 89 phần 10, tranh không đổi. Ngược lại là hai tên tiên chủng các người. Vô luận là khí vận hay là thù riêng đều nhất định sẽ có một trận chiến. Hiện tại kỳ thực các đạo thống đều đang quan sát. Bọn họ đang chờ người và thiếu tư đồ phân giật thắng bại. Bạch tiên trưởng nói nhỏ, thanh âm nghiêm trọng. Người lại không kết ảnh, đến lúc đó khó mà là đối thủ quán. Ta cũng một mực chờ hắn xuất quạt. Phương Hành nghe thân xác cũng chuyện trọng nên cười lại nói, không phải nói một khi thiếu tư đồ kết xuất quan sẽ trở thành tư đồ chân chính sao? đến lúc đó tiểu man sẽ trở thành thị chấp quán nhà. ta lúc đầu còn nghĩ đuổi ở trước khi hắn xuất quan tổ chức độ kiếp tiền hội làm cho giao trì sớm lên tiếng, kết quả không nghĩ tới đám nữ nhân kia kiên nhẫn tốt như vậy còn không sợ ta ăn sạch bàn đào, cho tới bây giờ còn không có nói tiếng nào. ngược lại tự nhiên là ngạnh xanh nuốt xuống cơn giận này khiến cho ta mấy ngày nay có chút tâm thần không tập trung cơn tức nhảy tự nhiên là nuốt không trôi. bàn đào lâm chính là nội tình của giao trì, các nàng không có quyết đoán lớn như vậy. bạch thiên trợ hít một hơi, lặng lặng mở miệng. bất quá các nàng nhìn rõ thế cục, những người sau lưng người mưu lược rất lợi hại, thâu thiên hoán nhật, thay mận đổi đào, mượn tên độ kiếp chứng đại nghĩa. lúc này nếu các nàng khăng khăn khó giữ người, trên danh phận đã thua trước. hơn nữa nếu các nàng muốn thắng người, còn cần các cổ thế gia đồng tâm hiệp lực đến giúp nhưng bây giờ ở giữa các cổ thế gia cũng minh chánh ám đấu khó mà đồng lòng lại thêm bây giờ ngươi xảy ra chuyện gì có thể nhào vào huyền vực các nàng không có cách nào bắt ngươi vì vậy đâm lao phải theo lao chẳng chờ đợi thời cơ một kích toàn lực giải quyết triệt đề vấn đề bạch thiên Trượng nhìn về phía phương hành thần sắc có chút nghiêm túc các người thi triển dương mưu chiếm đại nghĩa làm cho giao trì bó tay bó chân nhưng kỳ thực các đàn cũng sớm liệu định sớm chuẩn bị chờ ngươi Và thiếu tư đồ phân ra thắng bại Vô luận ngươi ở độ kiếp tiên hội tổ chức lớn bao nhiêu Dẫn tới bao nhiêu đạo thống Chỉ cần trong trận chiến cuối cùng ấy người bại Tự nhiên hết thầy đều sẽ tan thành mây khói Mà hết lần này tới lần khác Chỉ cần ngươi một bực đề phòng các nàng đánh tới Không buông tha đường lui Xuống vào huyền vực Tự nhiên sẽ không chịu kết ảnh Như vậy kéo đến kéo đi Đối với ngươi là càng bất lợi Trước khi ta đến Cũng một bực lo lắng sự tình ngươi kết ảnh Hiện tại xem xét quả là như thế. Thật đúng là Phương Hành cũng như mày thầm nói Ta còn thực không thích cùng người đường đường chính chính đánh nhau Người không thể cự tuyệt Bạch thiên Trượng Thành như nói Kỳ thực ta hay những người khác Thì cũng không hy vọng người cự tuyệt trận chiến này Mặc dù bây giờ nội tình của người hùng hậu Nhưng tiên thiên vẫn không đủ Kiếm tàu thiên phong Nội tình không bằng thiếu tư đồ Cho nên mới khuyên người từ bỏ tiểu nữ kia Phương Hành nghe Bạch thiên Trượng nói Với tiểu tới tiểu man Không khỏi nào nào ngờ đầu nhìn hắn. Tựa tiền cái đấy tưởng man là tiền đặt cược, người không có khả năng cự tuyệt trận chiến này. bạch thiên trưởng bình tĩnh mở miệng, chỉ ra điểm yếu lớn nhất của phương hành. thập nhất thúc, ngay cả người cũng quên ta từ bảo tưởng mắt đôi mắt phương hành ẩn ẩn có chút nổi nóng, nhìn bạch thiên trưởng hỏi, không, ta ủng hộ người cướp nàng về. thần sắc của bạch thiên trưởng ngương trọng, thấp giọng nói, người ưa thích đoạt đồ vật của người khác, lại không dung người khác giật đồ của mình. Người khác chỉ nói, ngươi vì một tiểu nha đầu dây dưa không dứt, không lấy đại cục làm trọng, ta lại lý giải tâm tư của ngươi. Nếu không đoạt đại tiểu nha đầu kia, trong lòng ngươi mãi mãi sẽ có tầm mà. Đã như vậy, không cần tránh chiến, đường đường chính chính, thắng trận chính này là được. Phương hành như vậy, hận không thể đi lên ôm Bạch Thiên Trượng một cái, bất quá sau đó lại nghi ngờ nói. Nhưng người cũng cảm thấy phần thắng của ta không lớn. Bạch Thiên Trượng thẳng như nói từ khi người xuất đạo đến này trận chiến nào phần thắng là lớn đâu người hiểu ta chỉ có thập nhật thụ phương hành nhai đầu lại thuận miệng nói câu thành ngữ sau đó hưng phấn nói vậy liền nệ nắn bạch thiên trưởng cũng có chút im lặng sau đó cười một tiếng vứt tay áo nói đi thôi phương hành ngẩn ngơ đi đâu bạch thiên trưởng nói tìm nơi yên tĩnh ta có chút lĩnh ngộ phải nói cho người cũng coi như là lần này dạy bảo sau cùng ta đối với người Nói đến chỗ này Hắn có chút thất lạc Về sau Đại khái Ta không dạy được người cái gì nữa rồi Phương hành nào nao Đã hiểu dụng ý của Bạch Thiên Trượng Gật đầu nói Tốt Ta đi Bất quá chờ ta báo cho mấy cô nương kể đã Nói xong đi tới Liêu Ly Cung Bạch Thiên Trượng hơi xúc động Nghĩ thầm giúp cục Là người có gia đình Biết trước khi làm việc gì Phải nói cho thê tử một tiếng Bất quá rất nhanh Hắn liền bị phương thức chào hỏi của Phương hành Dọa chung ngay người thấy phương hành đứng ở trước liêu li cung nhảy lên máng tòa bà xuống đứng nhận các người có giỏi thì ở đây đi hiện tại tiểu ra đi không trở lại nữa đối với cảm ngộ của bà tiên trưởng nói tới trong lòng phương hành minh bạch giá trị của nó nặng bao nhiêu trên con đường tu hành bây giờ người có thể chỉ điểm cho phương hành đã không nhiều lắm dù sao con đường hắn đi quá mức bất phàm con đường kết tiên anh chính là con đường siêu thoát mặc dù cường đại nhưng mà nguy cơ trùng trùng trừ khi là hắn đạt được thượng cổ truyền thừa Nếu không căn bản tìm không thích con đường tham khảo Bởi vì sau thượng cổ quy tắc thiên địa đại biến Người người tu hành trở nên gian nan Không còn tiên anh xuất hiện Một khi hắn bước đến con đường tiên anh Thì đã khác biệt con đường tu hành của người đương thời Cần tự mình tìm tòi phương hướng Hắn một mực không muốn kết anh Cũng có nguyên nhân phương diện này Ở trên tu vi Đại bằng Thà Vương hoặc Hồ cầm lão nhân thậm chí xem như đại thánh sơn lão bạch viên Người người đều cao hơn hắn nhưng những lão tiền bối này lại không thể trì điểm hắn bởi vì con đường mọi người đi đã khác biệt. vì cái gì bạch thiên trưởng nói nội tình của phù siêu cung thiếu tư đồ cao hơn phương hành, bởi vì đối phương thiên tư hơn người không nói. mỗi đi một bước đều có vô số lão tu sĩ học thức thâm hậu trì điểm để tránh đi sai. tu hành chính là người thiên cần cẩn thận hành sự. hiện tại đi sai một bước có lẽ lúc ấy không sao, nhưng mà mấy chục năm sau chốt sai lầm kia sẽ hại mình tột hoàn nhập ma rơi vào vực sâu vô tận. Mà ở trong mắt thế nhân Truyền thừa đạo thống trọng yếu như vậy Là bởi vì nó có thể để người tránh đi sai bước nhầm Khả năng hiện tại một pháp thuật cơ sở không có ý nghĩa Cũng là tiền nhân dùng vô số tâm nhất mới tổng kết ra được Người tu hành thời kỳ thượng cổ cũng không có nhiều thuật pháp như vậy Thái cổ tu đạo, thượng cổ tu thần Đơn thời tu pháp, đây là chiều hướng phát triển Cũng là thiên địa quy tắc chú định Tùy ý đi tới, dần dần đi vào ma Uy Bạch Kim Trượng ở phía trước chấp hai tay sau lưng Thanh âm bình thản truyền trở về Thượng Cổ lại xưng hồng hoang Chính là thời đại hắc ám nhất Yêu mà hoành hành nhân tộc gian khổ Con đường tu hành của nhân tộc thời ấy Cũng khác biệt đương thời Cơ duyên ở trên trời rơi xuống Đại thí vận gia thân Cộng đào mấy chục năm hoặc là trăm năm Còn hơn người tu hành đương thời vài vạn năm tích lũy Bởi vì nhiều thánh nhân tiên vương Ở thời kỳ Thượng Cổ Con đường và đạo quả của bọn hắn là người đời sau không thể sánh bằng. Hơn nữa thượng cổ mặc dù lấy được đạo quả cực kỳ gian nan, nhưng vẫn có hạng người có thể bước ra con đường chân tiền, kết thành tiên anh, bạch nhật phi thăng, diễn hóa vô số đạo thống, phồn thịnh nhất thời. Giới tu hành xuống dốc, cũng không phải là sau khi thông thiên bắt đầu. ở trên thực tế, sau khi thượng cổ, con đường tu hành càng vốn khó khăn. Cho nên con đường tiên anh đoạn tuyệt. Thế nhân bắt đầu lựa chọn con đường tu hành đế anh, thậm chí là thần anh. Càng đơn giản hơn, có lẽ ngàn vạn năm sau, ngay cả con đường đế anh, thậm chí thần anh cũng sẽ trở nên giản nàn, thậm chí đánh đón thời đại mặt Pháp, loại đại thế này là không thể tránh nhé. Vậy ta nên tu Pháp? phương hành nghe Bạch Thiên Trượng nói có chút ngoài ý muốn, từ khi hắn đạp vào con đường tu hành đến này, không có người nói với hắn những đại thế và lý luận này, hống hồ sự tình Bạch Thiên Trượng nói đều quá xà dừa. Mặc dù nghe đơn giản, nhưng mà nếu không phải có đội tình mấy vạn năm trèo trống, thì căn bản không biết kiến thức, nhìn như vô dụng, kỳ thực ẩn chứa đạo lý kia. Nếu muốn tù pháp, hiện tại trên thế gian, mạnh nhất tự nhiên là tiền pháp. Đạo thống bình thường xem ra, tiền pháp xa không thể chạm, nhưng mà đối với một số thế giả, cổ thế giả, thì cũng không phải là công pháp gì đó không thể được. Nếu người thôi diễn tiền pháp đến cực hạt, tự nhiên sẽ đứng ở đỉnh phong đương thời. Chỉ bất quá bây giờ người và phù dâu thiếu tư đồ Hoặc nói tiên trùng ở trong chư từ đạo tràng Cũng không phải chỉ tu hành tiên pháp đơn giản như vậy Mà phải siêu thoát đương thời, kết đối thượng cổ Đạp vào con đường tiên anh của các tiên hiền Còn lúc đó, các người đồng thời việc kiêm tu pháp môn đương thời Cả hai điệp ra, siêu việt không chỉ là đương thời Còn có thượng cổ Bạch thiên trượng lặng lặng nói Khẩu khí cực kỳ thâm trầm Phân hành nghe thì cũng bị hù vọ Siêu thoát đương thời và thượng cổ hắn trợn mắt thần sắc có chút cổ quá nhìn bạch thiên trượng. thái cổ quá xa xưa một số bí văn và truyền thừa sớm đã bị trôn vùi đối với giới tu hành bây giờ mà nói thời đại thượng cổ chính là thời đại hoàng kim ở trong mắt các tu sĩ ở trong vô số điển tịch trăm vạn năm trước là thời đại tu hành phồn thịnh nhất cổ thiên đình chính là vào lúc đó xuất hiện tiên nhân nổi danh thế gian cũng nhiều là ở thời đại kia lưu lại truyền thuyết truyền, truyền thuyết phi thường bạch thiên trượng bảo phương hành đặt vào con đường của bọn hắn vậy phương hành có thể tiếp nhận nhưng nói siêu việt vậy thì có chút chấn kinh người tu hành thượng cổ chú ý tu thần cái gọi là tiên pháp càng nhiều lần người hậu thế ở trên căn cơ mà bọn họ lưu lại hao tốn vô số tầm nhất thời diễn vèn viện chỉ là bản thân thuật pháp đã siêu việt tiên pháp phù trận mà lúc ấy bọn họ lưu lại bởi vậy nếu như có người bước lên con đường tu hành của bọn họ lại lĩnh ngộ thuật pháp đương thời tích cực hạnh như vậy cả hai hợp nhất Liền có thể siêu việt đương thời và thượng cổ Đây là hoàn toàn có khả năng Thậm chí ngay cả thánh nhân tổ chức chư tử đạo tràng Thì cũng đã muốn bồi dưỡng tiên chủng như vậy Bằng không chỉ là chân tiên phi thăng bình thường Hãi sẽ bị những tiền bối mắt cao hơn đầu kia quan trọng Nói đơn giản Nghe bạch thiên trượng nói chuyện trọng Phương hành theo bản năng cảm thấy có chút khó khăn Thuật pháp đương thời thì dễ nói rồi Còn như tiền pháp có được Nhưng hắn tài nguyên phong phú Không lo không có Rốc lòng tu thành trăm năm chắc hẳn như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có thành tựu. Nhưng mà trên con đường tiên anh, bởi vì truyền thừa thiếu thốn, tràn đầy biến số và gian nan, có thể tu thành hay không, vậy không phải là vấn đề có chăm chỉ hay không, mà là càng cần vận khí lớn. Về phần muốn kết hợp hai con đường này, biến số và gian nan trong một trong đó thật tăng lên gấp bội, cơ hồ có thể nói không có khả năng. Không chỉ là nói đơn giản. Bạch Thiên Trượng quay người, bình tĩnh nhìn phương hành Thật lâu mới mở miệng, đáy mắt như con ánh ấy nhạt nhạt Trước đây ta lợi dụng người báo thù Ở giữa cũng có mấy lần tâm tư do dự Bất quá người chớ chắc ta Ta là một người nhẫn tâm Cuối cùng vẫn không có ngăn cản Mà nhìn người đi ra ngoài con đường ta vẽ giả, Từ điểm này đã nói Ta đã không có tư cách làm sư phụ người Nếu người hận ta, đại khái ta sẽ còn dễ chịu một chút Nhưng mà người lại không có chút hận ý Thì càng để cho ta tâm tư khó nhịp Trước đây vẫn muốn đền bù tổn tất cho người Cho nên sau khi người bước lên con đường tu hành này Ta cũng không có nhàn dỗi Cuối cùng làm được chút sự tình Hắn mở tay Nhẹ nhàng đưa tiểu tháp tới Trong này chính là đèn bù tổn thất đã đưa cho người Là vật gì? Phương hành nhận lấy. Ở con Luân Sơn đã nghe bài Thiên trưởng đề cập qua Nhưng chưa hỏi kỹ thẳng Là một chút trợ lực có thể giúp người đạp trên con đường đình phong đương thời Cũng là chút thành tiệu nhỏ bé của ta mấy năm này Bạch Thiên Trượng cười có chút miễn cưỡng Như đã cảm thấy đây hoàn toàn không đủ Để đền bù phương hành thiếu thốn Ha <cười> ha Thập nhân thúc quá là khách khí Dù sao người lại không ép buộc qua ta Phương hành cảm thấy hương phấn Vừa nói vừa khách khí, Vừa không chút nghĩ ngợi Thu tiểu tác vào Chính vì không có ép buộc Mới thành duyên phận sư đồ Cũng bày tính tình ngươi cười mở Nếu không đổi thành người khác Đại khái đã chật để trở mặt với ta rồi Bạch Thiên Trượng cười khẽ nói Bất quá đây chỉ là đồ vật trước đó ta chuẩn bị cho người Thích hợp người trước kia Bây giờ người đã khác nhau rất lớn Lại có cơ sở kế thừa con đường thượng cổ tiên anh Cho nên lần này đến Ta còn có một số vật khác cho người Có thể giúp người thành công kết tiên anh Thậm chí phương hướng tu hành này Phương hướng tu hành sau này Phương hành kinh hãi ngẩng đầu nhìn bạch thiên trưởng Cũng không phải hiện tại hắn có bao nhiêu tâm cao khí ngạo Nhưng dù sao hắn đã bước đến con đường tiên anh khác biệt đương thời Mặc dù thập nhất thúc Cũng là kỳ tài mốt trời Thực được phi phạm Nhưng hình như hắn còn không có lợi hại đến cảnh giới Có thể ở trên con đường này chỉ điểm Cũng không có chỉ có công lao của ta Mà còn có những người khác trợ giúp Người chỉ cần biết con đường này Thời đi thông là được Bạch Thiên Trượng lần đặng trả đời Trong ngôn ngữ có vài phần tự tin Đến tuyệt cùng là phương pháp gì Phương hành ở ẩn có chút kích động Liên tục không ngừng hỏi Tiên anh tu thân ma anh tu pháp. Bà tiên trưởng trả lời cực kỳ gọn gàng và linh hoạt, lại khiến cho cả người phương hành lâm vào trong khiếp sợ. Đây kỳ thực là vì người chúng con Luân Sơn biểu hiện quá mức kinh người, mới để cho chúng ta liên tưởng tới một bước này. Lúc trước mọi người đều không biết, mà anh kia chính là phân thân của ngươi, cho dù biết cũng khó mà tin được, bởi vì ma anh kia biểu hiện quá mức lóe mắt, các loại đại thuật thần thông đều vận chuyển tới trình độ để cho người ta khiếp sợ, mà chân thân của ngươi càng được xưng tiền anh không tỷ tiếp giống như là mỹ ngọc đã có tiền thiên chi đợi sao có thể không lợi dụng một tu thượng cổ tiên anh một tu thuật pháp đương thời hai bút cùng vẽ bạch thiên thượng nhẹ nhàng nói ở trên mặt ấy hiện lên nụ cười thản nhiên đợi thời điểm ngươi song thân dung hợp chính là ngày siêu thoát cổ kịp nói rất hay phương pháp này có thể thực hiện phương hành đang ngơ ngác còn không kịp trả lời đã nghe trong thức giới có tiếng tán thưởng chính là ma tổ mà anh tu pháp Tiên anh tu thân Phương hành nao nao Trầm mặt nửa ngày sau đó nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười Nếu lão thì đã chuẩn bị cho ta con đường này Vậy ta còn có thể tuyển cái khác sao Trên mặt Phương hành nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười Ở trong tư cười Lại sẽ lẫn hoàn ý trầm giọng nói Vậy thì tu thôi Ma tổ nghe vậy Lớn tiếng cả này Nói rất hay Làm người nếu không thể siêu thoát Vậy còn có ý nghĩa gì chứ Trong lòng Phương hành đã minh bạch Thấp giọng cười nói trước bốn tiểu thoát cũng chỉ có một người thôi